các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh mà lẩm ngực phật lòng cứ như muốn nổ tung đến nơi cô ngây người ra sững sốt cứ để mặc anh kéo mình đi vào giờ phút này cô nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì hình như cô đang yêu không sai cô yêu thật rồi từ giây phút anh nắm tay cô thì cô liền cảm thấy mình muốn phát sốt cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt bây giờ cô đã có thể quang minh chính đại mần đầu thức ăn cho anh ăn Sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm Nếu anh có làm thêm giờ thì sẽ gọi điện báo trước cho cô biết Để cô trừ phần lại cho anh ăn khuya Anh nói thích đồ ăn cô nấu Đồ ăn bên ngoài không sao bằng được với những món cô làm Cô nghe mà cảm thấy rất vui Anh chưa bao giờ nói yêu cô Đây là lời nói thâm tình và ấm áp nhất mà anh dành cho cô Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên lận thừa nói chuyện yêu Anh đã từng là thiên tri kiêu tử Nên khi còn ở nước ngoài Thì đã có không ít người đại tự động dâng hiến cho anh Lúc đó quả thật là anh rất tào hoa Nhưng bây giờ Khi anh ở chung với Ôn Bối Du Cô ấy đối với anh giống như bẻ gỗ Đưa anh thoát khỏi cuộc sống giàu sang trong quá khứ Anh cần có người bầu bạn Cùng anh vượt qua thời gian khó khăn này Ôn Bối Du chính là người đó Ánh mắt của cô nhìn anh Luôn tràn đầy sự ái mộ và dịu dàng Điều đó đã tiếp thêm nghị lực cho anh Nói anh ích kỷ Anh không cho là vậy mặc dù anh không yêu ôn bối du nhưng có thích nói anh lợi dụng cô không phải cô ấy cũng lợi dụng anh sao lợi dụng anh để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ngọt ngào tóm lại lận thừa không có chút băn khoăn nào khi ở bên ôn bối du khi tan làm anh nhận được tin nhắn của ôn bối du cô nói là hôm nay phải ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp nên sẽ về trễ khi anh nhận được tin nhắn này thì cảm thấy có chút không vui kể từ khi sống cùng anh thì thế giới của ôn bối du chỉ xoay quanh một mình anh Nếu như anh có làm thêm giờ mà về muộn Thì cô cũng sẽ sống trọn lại với cơn buồn ngủ của mình Để chờ anh về Sau đó sẽ hầm đồ ăn khuya cho anh Đây là lần đầu tiên cô không về nhà làm bữa tối cho anh Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật anh Tương mặt của lận thừa rụ xuống Anh buồn buồn trở về phòng Lại bắt đầu lấy mì gói thay cho bữa cơm tối Sau đó anh quyết định lên giường đi ngủ Lận thừa không biết mình đã ngủ bao lâu Anh bị tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh thức dù sao thì trong khu chợ này cũng là dùng tấm ván để ngăn phòng nên không hề có tính riêng tư nào nhưng cẩn thận nghe kỹ lại thì hình như là gõ cửa phòng anh sau đó nghe thì tiếng ôn với du đang gọi anh lận thưa lận thưa anh đã ngủ chưa lận thưa vốn là người không muốn để ý tới anh còn đang giận dỗi sau đó anh lại nghĩ mình quá ngây thơ anh đứng dậy mở cửa quả nhiên là ôn với du anh đã ngủ chưa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra biểu tình lấy lòng Rồi, anh vẫn nghiêm mặt lại Ngủ sớm vậy sao? Ôn với Du có chút không biết làm sao Cô cảm thấy hình như anh đang tức giận Em có mang đồ ăn khuya về Tối nay anh ăn gì vậy? Không phải là mì gói đó chứ Đúng là mì gói Anh đã có thói quen cô luôn để anh lên vị trí đầu tiên Nhưng hôm nay cô lại bỏ rơi anh trong ngày sinh nhật Để chạy đi liên hoan với đồng nghiệp. Vậy anh có muốn ăn thịt con nữa không? Cô dơ cao cái hộp thịt kho trong tay để giữ cho nó vẫn còn nóng Cô đã ôm nó vào trong lòng để nó không bị nguội đi Lận thừa khó chịu nhếch miệng Em biết là anh không thích ăn thức ăn bên ngoài Ném anh đi để liên hoan với đồng nghiệp Vậy mà bây giờ chỉ dùng một món thịt kho để lấy lòng anh Nhưng món thịt kho này rất nổi tiếng đó Em còn đặc biệt vì anh mà xếp hàng đứng đợi Cô về nhà muộn như vậy là vì mua món thịt kho này cho anh Vậy mà anh lại không để mặt chút nào Anh tức giận sao?" Ôn Bối Du cẩn thận hỏi. "Không có." Rõ ràng là đang rất tức giận vậy mà còn mạnh miệng. Ôn Bối Du không ngờ anh sẽ tức giận, cô vội vàng nghịnh nhỏt nói, "Anh muốn ăn cái gì, em đi nấu cho anh ngay." "Không cần, anh không đói bụng." "Ừ." Một tiếng. "Ừ." Này của Ôn Bối Du thật uất ức và tuyệt vọng. "Vậy anh ngủ tiếp đi, em không làm phiền anh nữa." Ông Du nói xong thì cầm hột thịt kho xoay người tính rời đi. Em cứ như vậy mà muốn đi sao? Không cầu xin anh thêm một chút sao? Nhanh như vậy liền muốn từ bỏ. Lận thừa bắt đầu hoài nghi có phải cô chỉ thương yêu anh có một chút? Anh thấy đổi ý định rồi sao? Ôn Bứa Du vội vàng xoay người lại chạy về trước cửa phòng anh đôi mắt lé lên sự tha thiết chờ đợi còn có lấy lòng. Tối nay anh chỉ ăn mì gói ý là nói anh đang nói bụng Hơn nữa, còn là cô hay anh đói bụng? Sao anh chỉ ăn có mì gói vậy? Ôn mới du khó chịu nhíu mày trù miệng. Bởi vì có người đi liên hoan nên không nấu cơm cho anh ăn, dù sao thì cũng là lỗi của cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net